Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh phải đi, đàn xe đang đợi anh. Trước khi sắp chia tay, anh lại nhìn mắt em gái của nhà mình, không còn xoa đầu cổ cô nữa. Trước khi em tốt nghiệp, anh có thể tới Đài Bắc hay không? Cũng có thể để cho em một mình ở trong phòng thuê mãi được. Không có nhà của mình có phải hay không hả? Chúng ta cũng ở một chỗ có thể chăm sóc cho nhau. Nhờ vậy khi em lập gia đình, mới có thể về nhà mẹ đẻ được. Một câu có nhà mẹ đẻ đề về, Thì tiêu chút nữa đã khiến cho Diệp tố Kỳ rơi nước mắt, nhưng cô nghe thấy từ mấu chốt, nhớ tới đam mê của anh trai thì nháy mắt nuốt nước mắt trở về. Anh trai thích lái xe mô tô, không phải là thi đấu mà là lên núi xuống biển chinh phục đường dài với bạn bè. Đời trước, anh trai vì ngã xe mà hủy dung để cho cô không khỏi lo lắng. "Anh à, anh cần phải cẩn thận." Hai tay cô bưng khuôn mặt hoàn hảo của anh trai, dùng giọng nói bất đắc dĩ mà cất lời. "Buổi tối đừng lái xe một mình." Tuyệt đối là không thể Chỉ vì lái xe một mình Người gây tai nạn đã bỏ chạy hại anh tay rớt ở trong sân cốc một đêm không ai phát hiện Khi tìm được thì tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng rồi Không cho phép chạy xe đêm Muốn lái xe phải đi cùng với mọi người Phải đội nón bảo hộ tốt cho em Không được, đợi em lấy tiền lương Em sẽ mua cho em một cái nón bảo hộ Có nghe thấy không hả Tuyệt đối là không được phép lái xe vào ban đêm đó Cô luôn mãi cường điệu Nếu có thể cô rất muốn anh đừng lái xe nữa Nhưng cô hiểu rằng đó là không có khả năng. Lái xe chính là phương pháp mà anh trai phát tiết sự áp lực, cảm xúc, cũng giống như cô chơi trò chơi vậy. Em gái đang yêu của anh cũng biết đau lòng cho anh sao? Đương nhiên anh sẽ nhận quà của em rồi. Yên tâm đi, anh sẽ chú ý an toàn. Diệp Vĩnh Kỳ cười cười soát mặt của Diệp Tố Kỳ. Nếu như có việc gì thì hãy liên lạc với anh. Không có việc gì thì cũng phải gọi điện cho anh, có biết không hả? Nói xong lại vỗ vỗ đầu cô, Diệp Vĩnh Kỳ mới rời đi cùng với nhóm bạn. Nhìn bóng dáng anh trai nhà mình leo lên xe phân côi lớn, Diệp Tố Kỳ lo lắng trùng trùng. Anh trai nói muốn đến Đài Bắc bởi vì anh em họ sẽ sống chung. Có phải cô chỉ cần nhìn chăm chăm thì có thể tránh cho phát sinh tai nạn xe cộ hay không? Suy tư xong, Diệp Tố Kỳ quyết định vẫn phải nhắc nhở anh trai đến khi anh đến Đài Bắc mới thôi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, chiếu lên người đàn ông đang gõ bàn phím laptop. Anh thật sự chuyên chú đến quên thời gian, xem nhẹ mặt trời về Tây phòng cũng dần dần tối sầm đến cuối cùng còn rất lại ánh sáng màn hình máy tính nổi bật lên gương mặt nghiêm túc không có biểu tình kia của Thành Uyên căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím theo quy luật hai tròng mắt của Thành Uyên chuyên chú nhìn chăm chằm vào màn hình thật lâu mới nháy mắt một lần chuyên tâm mà làm việc đột nhiên căn phòng yên tĩnh truyền ra một giọng nữ tinh tế Thành Uyên à anh đang ở đâu cho dù trong lúc làm việc Thành Uyên vẫn mở trò chơi treo võng anh cũng có thói quen khi làm việc đeo tai nghe lại không muốn bỏ qua dịp tố kỵ đăng nhập, cho nên liền mở loa ngoài để cho anh có thể tùy thời mà nghe thấy. Nhưng lần này Thanh Uyên không có dừng động tác có bản phím ngay cả tạm dừng cũng không có, vẫn chân chú tiếp tục công việc. Anh Uyên, anh Uyên à, anh có ở đây không? Hàm Tu Thảo 17 tuổi, dùng tiếng nói ngây thơ không ngừng gọi Thanh Uyên. Thanh Uyên coi như không nghe thấy, mười ngón tay thon dài có bản vĩm, anh đều là như vậy. Phải làm xong chuyện trên tay thì mới để ý trò chuyện với người ở trong trò chơi. Có thể để cho anh gián đoạn công việc cũng không có nhiều người lắm. Thành Uyên có thể chịu, nhưng người khác đã không thể chịu được. Tao nói này, cậu đi xử lý cô ta đi. Dựa vào cửa phòng của Thành Uyên, người đàn ông mặc tây trang màu sậm, nghe thấy giọng nói của một cô gái không ngừng kêu gọi thì có một chút không đành lòng. Cô ấy gọi đến như vậy mà cậu cũng không đau lòng hay sao hả? Thành Uyên rốt cuộc cũng miễn ý dừng tay lại. Nước mắt mà nhìn ra cửa phòng Cậu tới đây làm gì chứ Hình tử dương nhếch miệng cười nói Thì tôi vội tới đưa tài liệu trong chỗ nha Hài, người này sao rõ ràng có thư ký Lại muốn tôi là một người quản lý chân trại chứ sắc mặt biến hóa rất nhanh Một giây trước là khuôn mặt tươi cười Một giây sau liền cất tiếng thở dài Thành Nguyên không hưởng ứng với hình tử dương Bày tỏ anh chỉ muốn phân tài liệu kia Với tiếng thở dài của anh ta Thì anh không có hướng thú mà hưởng ứng Hình tử dương đã sớm quen mặt lạnh của anh, cũng bất giác, bị lạnh nhạt mà cười hì hì đưa số liệu cho Thành Uyên. Đúng trong lúc này thì trong La tuyển ra tiếng đối thay. Tiểu Thảo à, em tìm Thành Uyên làm gì chứ? Anh ấy treo càng ngày, hôm nay giống như là không có việc ở đây rồi. Là tiếng của ôn hân đồng, ánh mắt nhìn hình tử dương sáng lên. Anh lộ ra ánh mắt hương phấn, dùng dòng điệu hương phấn trả lời. À Uyên à, em gái này muốn theo đuổi cậu nhưng không đuổi tới sao? Thành Uyên mặc kệ anh ta chỉ nói một câu ngậm miệng, thiền lên cúi đầu xem tư liệu trên tay. Dựa vào phản ứng này của anh thì liền biết. Nói chuyện không phải là cô gái Thành Uyên để ý. Hình tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net